Levin vẫn giữ nguyên cảm xúc khi gặp lại Kitty. Anh không ngừng chú ý đến nàng trong suốt buổi trượt băng. Buổi trượt băng kết thúc, quận công phu nhân có lời mời anh đến buổi tiếp tân của gia đình mình. Dù nhận thấy lời mời không mấy thiện trí, nhưng Levin vẫn rất háo hức đón đợi nó. Oblonsky kéo Levin vào ăn một nhà hàng sang trọng với cung cách phục vụ cầu kỳ khiến cho Levin cảm thấy khó chịu thế nhưng anh cũng không có quá nhiều khoảng trống để cân nhắc về điều đó. Tâm chí anh đang dành chọn cho Kitty. Trong bữa ăn, Oblonsky tư vấn nhiệt tình cho Levin về chuyện tình cảm. Oblonsky khuyên Levin nên chấp thời cơ tham dự buổi tiệc và nhanh chóng cầu hôn Kitty, bởi anh đang có một tình địch đáng gờm là Bá tước tài ba Bronski. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?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 Cậu hẳn biết cảm giác ấy thật kinh khủng khi ở tuổi chúng ta với một quá khứ, không phải một quá khứ yêu thương, mà là một quá khứ tội lỗi. Chúng ta bất chợt đến gần một con người trong trắng ngây thơ. Thật gớm ghiếc Làm sao tránh khỏi cảm thấy mình không xứng đáng được. Thôi đi, lương tâm cậu đâu có mang nhiều tội lỗi gì cho Cam. À. Ừ, dù sao đi nữa, Livin nói. Dù sao đi nữa, ôn lại cuộc đời một cách kinh tởm. Tôi run lên, tôi nguyền rủa và cay đắng, thương cho phận mình. Phải. Biết làm thế nào, sự đời vốn như vậy, Stepan Akadik nói. Niềm an ủi độc nhất là lời cầu nguyện này mà mình ưa thích. Xin Chúa, tha thứ cho con không phải vì đức độ của con mà tùy ở lòng lành của Chúa chính nàng cũng chỉ có thể tha thứ cho mình theo cách đó mà thôi Levin uống cạn cốc rượu và họ ngồi yên lặng một lúc Mình phải nói với cậu một điều nữa cậu biết Vronsky chứ Stepan Arkadych hỏi Levin Không tại sao lại hỏi mình điều đó cho một chai nữa stepan arkadic bảo lão già takta đang rót rượu đầy cốc hai người lão cứ lăng sang bên cạnh họ nhất là vào lúc người ta chẳng cần gì đến lão bởi vì đó là một trong những tình địch của cậu anh chàng vronsky đó là ai vậy levin nói vẻ mặt trẻ con và phấn khởi mà giây phút trước đó oblonsky rất ưa bỗng trở nên cáu kỉnh vronsky là một trong những con trai của bá tước Shirin ivanovich vronsky và là một mẫu mực ưu tú trong đám thanh niên quyền quý ở petersburg mình quen hắn ở phe hồi mình làm việc ở đó hắn đến đây để tuyển binh hắn rất giàu điển trai lại là sĩ quan cận vệ. Hắn quen thuộc những kẻ có thế lực. Tuy thế, hắn vẫn là gã thanh niên trung thực và đáng yêu. Gọi là một thanh niên tốt cũng chưa đủ. Ở đây mình được biết thêm, hắn có học thức và thông minh, đó là một con người có triển vọng. Levin cau mày chẳng nói chẳng rằng. Hắn tới đây sau khi cậu đi khỏi ít lâu. Và hình như chết mê chết mệt vì Kitty đó. Cậu biết là bà mẹ... Xin lỗi, mình không hiểu gì hết. Levin nói, mặt xa xầm. Chàng chợt nhớ đến ông anh Nikolai và tự trách mình đã quên phát anh. Khoan đã. Stepan Arkadych mỉm cười nói và với tay về phía Levin. Mình đã nói với cậu những điều mình biết và xin nhắc lại là trong vấn đề tế nhị này theo chỗ mình nhận định triển vọng vẫn nghiêng về phía cậu levin ngửa người ra trên ghế tựa mặt chàng tái nhợt nhưng bình khuyên cậu nên thu xếp chuyện ấy thật sớm đi Oblonsky nói tiếp rót đầy rượu vào cốc levin không cảm ơn mình không thể uống được nữa levin nói và đẩy cốc rượu ra Mình say mất. Này, thế còn cậu, chuyện cậu ra sao? Chàng nói tiếp, rõ ràng muốn chuyển sang chuyện khác. Một câu nữa thôi. Dù sao đi nữa, mình cũng khuyên cậu nên giải quyết vấn đề sớm đi. Hôm nay thì đừng nói vội. Stepan Akadik nói, Sáng mai, cậu hãy đến hỏi cưới theo đúng tục lệ và cầu chúa che chở cho cậu trước đây cậu muốn đến chỗ mình đi săn sang xuân thì cậu tới nhé Lê vị nói lúc này trong thâm tâm chàng thấy hối hận đã khơi mào câu chuyện này với Stepan Arkadik tình cảm sâu kín của chàng bị câu chuyện về bưu toan kình địch của viên sĩ quan thành Petersburg bị những lời ủng hộ và khuyên nhủ của Stepan Arkadik làm u uế ông này mỉm cười Ông hiểu những điều đang diễn ra trong tâm hồn Levin. Thế nào cũng có hôm mình đến, ông nói. Phải, người anh em mà đàn bà là cái trục làm xoay tiếp thò lò tất cả. Đối với mình cũng thế, mọi việc đều hỏng, hỏng bét và lần này cũng chỉ vì đàn bà. Cậu hãy thành thật cho mình biết ý kiến của cậu. Ông nói tiếp Một tay rút điếu xì gà và tay kia cầm chân cốc rượu sâm banh. Về vấn đề gì? Thế này nha, giả sử cậu đã có vợ, cậu yêu vợ, nhưng cậu lại để một người đàn bà khác quyến rũ. Xin lỗi, nhưng Bình thật hoàn toàn không hiểu sao người ta có thể... Cũng như giờ đây, Bình vừa ra khỏi bàn ăn, lại đánh cắp bánh mì trắng khi đi qua hiệu bánh vậy đôi mắt stepan arkadic càng sáng hơn thường lệ tại sao lại không thể như thế đôi khi bánh mì trắng thơm đến nỗi khó mà cưỡng lại sức cám dỗ tuyệt diệu biết bao khi chiến thắng những khát khao dung tục tầm thường ví như lòng dục khôn dập tắt thì vẫn nồng lạc thú dương gian vừa ngâm nga Stepan Akadik vừa mỉm cười danh mảnh. Cả Levin nữa, chàng cũng không nhịn cười được. Thôi, không đùa nữa. Oblonsky nói tiếp. Cậu nên biết, người đàn bà đó là một con người thùy mị, dịu dàng, đa cảm. Cô ta nghèo nàn, cô quạnh và đã phải hy sinh tất cả. Giờ đây, việc đã lỡ rồi. Con nên bỏ rơi người ta chăng? Cứ cho rằng cần phải đoạn tuyệt để khỏi tổn thương đến đời sống gia đình. Nhưng ta có quyền thương xót, nghĩ đến tương lai nàng, làm dịu bớt cảnh ngộ nàng không? Mình xin lỗi cậu, nhưng cậu vốn biết đối với mình đàn bà chia làm hai loại. Hay thật ra không phải thế, nói đúng hơn là có những người đàn bà và có... Mình chưa từng thấy những phụ nữ đồi trụy Mà lại có sức quyến rũ Mụ người Pháp bự phấn Với những búp tóc ngồi sau quầy kia Làm mình phát khiếp Và tất cả phụ nữ trụy lạc Đều làm mình sợ như thế Còn đàn bà ngoại tình thì sao? Ôi xin đủ Chúa ắt không bao giờ thốt ra tiếng đó Nếu biết người đời sẽ lạm dụng nó như thế nào Trong toàn bộ kinh phúc âm Người ta chỉ nhớ có mỗi đoạn ấy thôi Và chăng Mình không nói điều mình nghĩ Mà nói điều mình cảm thấy Mình cảm thấy ghê tởm Những người đàn bà trụy lạc Cậu sợ nhện Mình lại sợ giống sâu bọ đó Chắc chắn là Cậu không nghiên cứu loại nhện Và cậu không biết thói quen của chúng Mình cũng vậy Ôi Cậu nói thế thì dễ thôi Thật y như nhân vật Của chuyện phiêu lưu Lấy tay trái, ném qua vai phải tất cả những vấn đề rắc rối. Nhưng phủ định một việc đâu phải là câu giải đáp. Làm thế nào? Cậu hãy nói cho mình nghe phải làm như thế nào kia. Vợ anh già đi mà anh thì còn đầy sức sống. Chưa kịp ngoái lại đằng sau, anh đã cảm thấy không còn có thể yêu vợ với tâm tình chân thật. Mặc dầu anh tôn trọng nàng đến đâu chăng nữa. Và đột nhiên tình yêu ập đến. Và thế là đi đứt, đi đứt. Stepan Akadik nói giọng tuyệt vọng. Levin cười nhạt. Phải, thế là mình đi đứt. Oblonsky nói tiếp. Nhưng mà làm thế nào đây? Đừng có ăn trộm bánh mì trắng. Stepan Akadik phá lên cười. Ôi, nhà đạo đức. Nhưng mà cậu hiểu đấy, đây là hai người đàn bà. Một người cứ nặng nặc đòi quyền lợi của mình và những quyền lợi đó là tình yêu mà anh không thể nào dâng cho cô ta được nữa. Người kia thì hy sinh tất cả cho anh và không đòi hỏi gì hết. Làm thế nào? Nên có thái độ xử sự ra sao? Thật là một tấn bi kịch xé lòng. Cậu! Nếu cậu muốn mình phát biểu thành thật thì xin thưa rằng... Mình không tin trong chuyện đó có gì là bi thảm cả Và lý do là thế này Theo mình, tình yêu Hai loại ái tình Mà Platon định nghĩa trong bài Tiệc của ông ta Hẳn cậu còn nhớ Hai loại ái tình đó Dùng làm đá thử vàng cho mọi người Một số người chỉ hiểu được loại ái tình thứ nhất Một số khác hiểu được loại thứ hai Và những kẻ chỉ hiểu được loại ái tình phi Platon, tức là loại tình yêu phàm tục, thì không có quyền nói đến chuyện bi kịch. Thứ ái tình đó không thể gây ra bi kịch nào cả. Rất cảm ơn về cuộc tiêu khiển. Xin đa tạ. Đây là tất cả tấn bi kịch là như thế. Và đối với tình yêu lý tưởng, cũng không thể có bi kịch vì trong tình yêu đó tất cả đều trong sáng và trinh bạch bởi vì đến đây Lê Vinh chợt nhớ đến lỗi lầm và cuộc đấu tranh nội tâm của mình và chàng kết luận hoàn toàn bất ngờ và lại có lẽ chính cậu nói đúng rất có thể mình không biết gì về chuyện đó cả hoàn toàn không biết gì hết cậu à Stepan Arkadik nói, cậu thật là con người thuần nhất. Đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Bản thân cậu chính trực và cậu muốn tất cả cuộc đời cũng phải bao gồm những sự kiện không pha tạp. Vậy mà sự đời đâu có như thế. Các bạn nghe chuyện tại truyện audio của Mike Yaz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu khinh biệt công việc trị dân mang danh nghĩa là hoạt động xã hội vì cậu muốn. Mỗi hành động bao giờ cũng phải phù hợp với mục đích, điều đó cũng không hề có trên đời. Cậu còn muốn hoạt động của một con người phải hướng về một mục đích, tình yêu và cuộc sống vợ chồng phải hòa làm một, tuyệt không có thế đâu. Tất cả cái muôn màu muôn vẻ, tất cả cái huyền diệu, tất cả cái đẹp của cuộc đời đều do bóng tối và ánh sáng tạo nên. Lê Vinh thở dài không trả lời chẳng nghĩ đến những lo lắng riêng và không nghe Oblonsky nói. Và đột nhiên cả hai đều cảm thấy tuy là bạn với nhau, tuy vừa mới cùng ăn cùng uống với nhau. Điều này lẽ ra phải khiến họ thêm gắn bó. Vậy mà mỗi người chỉ nghĩ đến riêng mình và rất ít bận tâm đến người kia. Oblonsky đã nhiều lần nhận thấy sự xa cách như vậy. Sau một bữa ăn, đáng lẽ phải làm người ta gần gũi nhau hơn. Và ông biết rõ Nên làm gì trong những trường hợp đó? Tính tiền, ông nói to và đi sang buồng bên. Ở đây gặp một viên sĩ quan cận vệ, vốn là chỗ quen biết. Ông liền bắt chuyện trao đổi về một cô đào hát và người bao cô ta. Cuộc đàm tiếu khiến Oblonsky nhẹ nhõm và thanh thản hẳn lên. Nói chuyện với Levin, ông luôn luôn phải gắng vận dụng trí tuệ quá nhiều. Khi lão Tata trở lại, cầm tờ biên lai like tính tiền lên tới trên 5-6 rút. Không kể thủ lao hậu bàn, Levin, dáng như mọi khi, quê mùa như chàng, hẳn sẽ thất kinh lên dù chỉ phải trả 14 rút. Lần này, chẳng mảy may để ý đến. Chàng thanh toán tiền và trở về nhà thay quần áo để đến nhà Sebaski, nơi sẽ quyết định số phận Chàng. Tiểu thư Kitty Tchepasky mới 18 tuổi Đây là mùa đông đầu tiên cô tiếp xúc với giới xã giao Cô đã thành công trong giới thượng lưu hơn các chị Ngay cả mẹ cô cũng không ngờ tới điều đó Không những mọi chàng trai hay khiêu vũ Trong các buổi dạ hội ở Moscow đều phải lòng Kitty Mà ngay từ mùa đông đầu tiên Hai chàng phò mã thật sự đã ra mắt, Levin, và ngay sau khi chàng về quê, bá tước Vronsky. Sự xuất hiện của Levin vào đầu mùa đông, việc chàng năng lui tới nhà Kitty và bối tình lộ liễu của chàng đối với cô là duyên cớ của những cuộc chuyện trò nghiêm túc đầu tiên giữa cha mẹ Kitty về vấn đề tương lai của cô và của những cuộc cãi lộn giữa quận công và phu nhân. Quận công đứng về phe Levin và nói Ông không mong muốn gì hơn cho Kitty Theo thói quen đặc biệt của các bà Thường hay lật lại vấn đề Phu nhân cho rằng Kitty còn trẻ dại quá Rằng Levin tuyệt nhiên Không tỏ vẻ gì là có ý định đứng đắn Rằng Kitty không yêu anh ta Và đưa ra những lý lẽ khác nữa Nhưng bà không hề nói ra điều chủ yếu Bà hy vọng Kiếm cho Kitty một tấm chồng danh giá hơn. Bà không có thiện cảm với Levin và không hiểu nổi chàng. Cho nên khi Levin đột nhiên biến mất, phu nhân bừng lắm nói với chồng đầy vẻ đắc thắng. Mình xem, tôi nói có đúng không? Và Vronsky bước vào cuộc. Bà lại càng mãn nguyện và trôn chặt trong đầu cái ý nghĩ là không những việc cưới xin của Kitty sẽ tốt đẹp mà còn danh giá nữa. Đối với bà mẹ, không thể có sự so sánh nào giữa Vronsky và Levin khả dĩ đứng vững được. Điều bà không bằng lòng của Levin là những ý kiến kỳ quái và quyết đoán của anh ta, sự vụng về của anh ta giữa đám thượng lưu mà bà cho là thói hợm hĩnh và cuộc đời man sợ mà bà phỏng đoán anh ta đang sống ở nông thôn giữa đám gia súc và bọn nhà quê. Anh ta còn làm bà phật ý vì nỗi... Mặc dù phải lòng con gái bà, nhưng trong 6 tuần liền lui tới nhà bà, anh ta vẫn ra vẻ chờ đợi quan sát, kiểu như sợ ngỏ ý ra thì sẽ đem lại cho gia đình bà một vinh dự quá ư lớn lao vậy. Anh ta không biết rằng khi lui tới một nhà có con gái đến tuổi lấy chồng thì phải cho người ta biết ý đồ của mình chứ. Thế rồi anh ta lại đùng đùng bỏ đi chẳng nói lấy nửa lời. May mà hắn cũng chẳng có vẻ gì quyến rũ cho lắm, và Kitty cũng không mê hắn. Bà mẹ nghĩ thầm. Trái lại, Vronsky có thể thỏa mãn mọi ước muốn của bà. Rất giàu, thông minh, xuất thân gia đình quý phái. Một sự nghiệp sán lạn ở triều đình và trong quân đội đang mở ra trước mắt. Thêm vào đó, lại vô cùng tuấn tú, không thể mơ ước gì hơn thế nữa. Vronsky công khai theo được Kitty. Chàng nhảy với cô trong các buổi khiêu vũ, đi lại nhà cô. Ý đồ của chàng rõ như ban ngày. Tuy nhiên, suốt mùa đông, phu nhân đã trải qua bao nỗi lo lắng ghê gớm. Bản thân bà lấy chồng từ 30 năm trước, do một bà dì làm mối. Khi chàng phò mã mà ai nấy đều biết từ trước đến xem mặt vợ chưa cưới, đồng thời để trình diện. Bà dì rất lo, nhưng sau đó cho đôi bên biết là cuộc chạm ngõ đã gây ấn tượng tốt. Rồi đến ngày gia đình, chàng rể đến xin cha mẹ vợ cho cưới và được chấp thuận. Mọi sự đều diễn ra rất trôi chảy, rất giản đơn. Ít ra, đó cũng là ý nghĩ của phu nhân. Nhưng đến khi lo cho các con gái, bà mới hiểu ra rằng Cái công việc bề ngoài có vẻ rất đơn giản ấy, thật khó khăn giường nào. Biết bao nỗi rằn vặt suy nghĩ, biết bao món chi tiêu, biết bao cuộc cãi cọ giữa hai ông bà về chuyện hôn nhân của hai cô lớn Daria và Natalia. Bây giờ là lúc cần xếp đặt cho cô thứ ba có nơi có trốn. Bà lại sắp phải trải qua những nỗi lo âu thấp thỏm như vậy, và lại cãi nhau với chồng kịch liệt hơn những lần lo cho các cô lớn. Cũng như mọi người làm bố, lão quận công đặc biệt rất dễ động lòng về những gì có liên quan đến danh dự và trinh bạch của con gái. Ông cưng các cô đến mức vô lý, nhất là cô con gái rượu Kitty và luôn luôn to tiếng với vợ, trách vợ làm hỏng con cái mình. Thời kỳ các cô lớn ra ở riêng, phu nhân đã quen với những chuyện đó. Nhưng bây giờ, bà cảm thấy Tính dễ giận dỗi của chồng có cơ sở hơn. Bà thấy ít lâu nay trong xã hội có sự thay đổi lớn về tập tục, và do đó, bổn phận người làm mẹ lại càng khó khăn hơn. Bà thấy các cô gái cùng lứa tuổi Kitty thường lập những nhóm riêng biệt theo học lớp này lớp nọ, đối xử với nam giới phóng túng ra phố một mình bằng xe ngựa. Một số lớn các cô không còn chào theo kiểu cúi rạp mình Và nhất là tất cả đều một mực đinh ninh trong dạ rằng việc kén chồng là việc của mình chứ không phải là của cha mẹ. Bây giờ, người ta lấy vợ lấy chồng không như ngày xưa nữa. Tất cả các cô thiếu nữ và thậm chí cả người đứng tuổi đều nghĩ và nói thế. Vậy thì, người ta lấy nhau như thế nào? Không ai nói cho phu nhân biết điều đó cả. Cái phong tục Pháp, Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã bị gạt bỏ rồi. Cái phong tục anh để cho con gái hoàn toàn tự do cũng bị trả về nốt coi như không thể thừa nhận trong xã hội Nga. Phong tục Nga cưới xin theo kiểu mối lái bị coi là bị ổi. Mọi người đều chê cười phong tục ấy và phu nhân cũng phụ họa theo. Thế thì lấy chồng như thế nào? Gà bán con cái mình ra sao? Chẳng ai biết gì cả. Tất cả những người được phu nhân bày tỏ nỗi lòng đều trả lời rằng Tôi xin bà, đã đến lúc phải bỏ những hủ tục đi. Bọn trẻ nó lấy nhau, chứ có phải là bố mẹ chúng đâu. Phải để cho chúng tự ý thu xếp lấy. Nhưng khi người ta không có con gái thì người ta nói như vậy cũng dễ đấy. Phu nhân cứ nơm nớp lo. Trong khi chơi bời với bọn thanh niên, nhỡ con gái bà lại phải lòng một gã không hề có ý định lấy vợ hoặc không xứng đáng làm chồng thì khốn. Và mặc cho người ta hoài công nói xa nói gần cho phu nhân hiểu là Ở thời này, thanh niên phải tự quyết định đời mình. Bà vẫn không tin, cũng như bà không thể tin rằng đồ chơi thích hợp nhất cho trẻ con lên năm lại là những khẩu súng lục. Lắp đạn sẵn Cho dù ở thời đại nào đi nữa Và chính vì thế Mà phu nhân càng lo cho Kitty hơn các cô kia Bây giờ Bà sợ Vronsky Chỉ tán tỉnh suông con gái của mình thôi Bà thấy rõ Kitty phải lòng anh ta Nhưng vững tâm tự nhủ Vronsky là người trọng danh dự Và sẽ không làm thế Nhưng đồng thời bà cũng biết Với lối tự do phóng khoáng đang ngự trị trong cách sống hiện nay. Việc mê hoặc một cô thiếu nữ thật rất dễ dàng và thường thường bọn đàn ông vẫn coi đó là chuyện chẳng quan trọng. Tuần lễ trước, Kitty có kể lại cho mẹ nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Vronsky trong khi nhảy Mazurka. Cuộc nói chuyện đó khiến phu nhân chắc dạ thêm một chút nhưng bà vẫn không thực sự yên tâm. Vronsky nói với Kitty là Hai anh em chàng đã quen phục tùng mẹ về mọi vấn đề, nên họ không bao giờ quyết định một việc gì quan trọng mà không hỏi ý kiến mẹ. Chàng nói. Và hôm nay, tôi chờ mẹ tôi từ Petersburg đến như chờ một hạnh phúc rất đặc biệt. Kitty nhắc lại lời chàng. Cho đó chẳng có gì là đặc biệt quan trọng, nhưng mẹ cô lại hiểu cách khác. Bà biết rằng, ngày một, ngày hai, Bá tước phu nhân có thể đến, và chắc là phu nhân sẽ hài lòng về sự kén chọn của con trai. Nhưng bà vẫn ngạc nhiên về việc Vronsky không dám tự ý cầu hôn, sợ làm phật lòng mẹ. Tuy nhiên, bà hết sức mong muốn cuộc nhân duyên này, và nhất là ao ước chấm dứt mọi lo lắng, cho nên bà sẵn sàng tin là thế. Mặc dầu phu nhân rất khổ tâm về nỗi bất hạnh của cô con gái cả Dolly đang một hai định rời khỏi nhà chồng, những lo lắng cho số phận cô út vẫn thu hút toàn bộ tình cảm của bà. Việc Levin đến Moscow càng làm cho bà thêm lo ngại. Bà sợ con gái mình một dạo đã có đôi chút tình ý với Levin nay có thể vì quá trung thực mà từ chối Vronsky cho nên sự có mặt của anh ta ở moscow lúc này sẽ khiến tình hình trở nên rắc rối và có thể trì hoãn đoạn kết thúc đã gần kề anh ta đến đây lâu chưa bà hải con gái khi hai mẹ con trở về nhà thưa mẹ hôm nay ạ có một điều mẹ muốn nói với con phu nhân màu đầu và chỉ mới nhìn bộ mặt nghiêm nghị kích động của mẹ Kitty đã đoán được bà sắp nói chuyện gì. Thưa mẹ, cô nói đỏ mặt và quay phát về phía mẹ. Con xin mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng nói gì cả. Đấy. Con biết, con biết hết rồi mà. Cô thông cảm với mong ước của mẹ. Nhưng những động cơ của bà làm cho cô khổ tâm. Mẹ chỉ muốn nói với con là sau khi đã để cho một người hy vọng... Mẹ, lạy chúa, xin mẹ đừng nói gì cả. Con sợ nói chuyện đó lắm. Ờ, thôi được. Bà nói khi thấy Kitty rơm rớm nước mắt. Mẹ chỉ nói một câu thôi. Con gái xinh đẹp của mẹ. Con đã hứa là không xấu mẹ điều gì có phải không? Có đúng như thế không? Không bao giờ mẹ, không bao giờ con xấu mẹ đâu. Kitty trả lời, mặt đỏ bừng và nhìn thẳng vào mẹ. Nhưng bây giờ, con không có điều gì nói với mẹ cả. Ngay cả nếu con muốn, con cũng không biết nói gì với mẹ. Và nói như thế nào, con, con không biết. Không, với đôi mắt kia, nó không thể nói dối được. Bà mẹ nghĩ thầm, mỉm cười trước nỗi bối rối và hạnh phúc của con gái. Bà mỉm cười vì thấy những diễn biến trong tâm hồn con gái đang trở nên to lớn và quan trọng biết bao đối với cô bé tội nghiệp. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Anna